Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thế ra hắn thật ra vẫn chú ý đến cô. Hắn biết cô đang sợ. Cô há mồm muốn cùng hắn nói lời xin lỗi. Nhưng hắn đã đem tầm mắt kéo trở về. Không cho cô cơ hội nào cả. Sợ tĩnh lúng túng, sủng rốt. Chỉ có thể đem miệng đang há to mà ngậm lại một lần nữa. Mặc dù nói rằng cô không nhất định phải nhìn con mắt của hắn mới có thể nói lời xin lỗi. Nhưng dưới tình huống ngôn ngữ không thông này, Cô cảm giác nhất định phải nhìn hắn nói lời xin lỗi Mới có thể làm cho hắn hiểu Mới có thể tương đối cho hắn biết là không phải Biết cô đang làm gì Lời xin lỗi này mới thật sự là có ý nghĩa Cho nên cô nhẫn lại Tình hình để tiếp tục chờ Tiếp theo lại đột nhiên phát hiện Con giói đang ngồi trước mặt kia Đối diện với cô mà vẫy đuôi Cô dừng sốt một chút cho rằng mình đã lầm Nhưng mà nó xác thực đang đưa mắt nhìn cô Lắc lắc cái đuôi rối bù của nó Đột nhiên cô mới phát hiện Con sói này căn bằng không phải là một con sói Mà là chó con Một con chó rất giống sói Cô trở mắt Càng xem càng cảm thấy nó giống một con chó Phát hiện này làm cho cô thiếu chút nữa thì bật cười Cô không biết mình lúc trước Rốt cuộc đang sợ điều gì Nhưng nếu như trước đó Cô không phải là đang nằm mơ Thì nó có từng cùng cô nằm ở trên giường Để cho cô ôm đó Nó tiếp tục ngồi tại chỗ Dùng ánh mắt màu vàng của nó mà nhìn cô cái đuôi thật dài giống như là bó cỏ ở phía sau mông đít mà lay lay không kìm hãm được cô tiến lên một bước từ từ ngồi chồng hõm xuống có một chút cẩn trương mà vươn tay trước hết lại phép để cho nó người bàn tay mất mồ hôi của mình nó không cắn cô chỉ là người một cái cô khẽ thở vào nhẹ nhõm khi nó liếm xuống bàn tay của cô cô mới thử dò xét mà vuốt ve cầm nó nó ngước cổ lên vui vẻ ngoắt ngoắt cái đuôi cô không nhịn được mà mỉm cười Nó rất là thân thiện với mọi người Vốt ve ra lông mềm mại của nó Xoa ra đầu của nó Không tự chủ cô thanh tĩnh trở lại Cô mới mở cửa Hắn đã nghe thấy cô Trong thích tắc đó hắn vốn ngừng lại công việc lột ra này Nhưng cuối cùng vẫn quyết định Đem chú ý chuyển sang hướng khác Sắc trời mùa đông tôi rất là mau Chưa tới công lâu Thì trời sắp tối rồi Hôm nay mà không đem con báo này xử lý tốt Ngày mai cũng có thể sẽ bị động vật hoang dã khác ăn hết Mặc dù kỹ thuật của hắn rất tốt Không hề làm cho khắp nơi đều là máu Nhưng vẫn không phải là một cảnh tượng rất đẹp mắt Hắn đã tập mãi thành thói quen Nhưng cô thì không phải là vậy Cô sợi tới mức sắc mặt trắng bệnh dáng vẻ rất như là sắp ói đến nơi Hắn đoán cô nhất định cảm thấy hắn rất là lỗ mãng Tự như những thứ tiểu kỳ nhát can ở trong thành kia Hắn vốn tưởng rằng khi cô phát hiện hắn đang làm gì Thì cô sẽ về trong phòng Nhưng cô vẫn đứng ở nơi đó Đang ở phía sau hắn chỉ vài mét Không hiểu rằng cô muốn làm gì Hắn không thèm để ý đến cô Mà chỉ là phiền não làm xong chuyện của mình Sau đó Kaka đi tới Nó đến gần cô hù sợ cô Hắn không nhìn được lên tiếng quát bảo nó ngừng lại Ai biết không bao lâu sau Cô lại chủ động đến gần nó Còn chó kia bình thường đối với người xa lạ Tuyệt không dễ gần Thái độ khác thường bởi vì cô mà vốt ve Một cô gái kỳ lạ Một bên hắn xử lý da lông, vừa dùng khóe mắt dư quang nhìn lén cô. Nhìn ra được, cô thật ra bắt đầu thì sợ con ca ca. Nhưng sau đó trải qua một hai vài lần thử dò xét, giác định nó không cắn người thì mới từ từ thanh tĩnh lại. Ca ca cũng không phải là sẽ không cắn người. Nhưng hắn nhìn ra được con chó kia là thích cô. dáng vẻ của nó thoải mái, chỉ kém là không hề nằm xuống, đem cái bụng lật qua cho cô sờ nắn. Hắn cũng muốn để cho cô sờ bất quá không chỉ là cái bụng, nhưng chỉ sợ rằng cô sẽ không nguyện ý. căn cứ kinh nghiệm của hắn. Sau khi xảy ra việc ngoài ý muốn đó, các cô gái đều không thích hắn. Vô luận là ở trong thành thị hay là ở trong núi không hề có ai thích hắn cả. Họ sợ hắn, nhẫn nại với hắn nhưng không thích hắn. Vứt đi vọng tưởng không thể chạm vào đó. Mặt của hắn có một chút thay đổi, đem ra lông trải ở trên giá gỗ, nắm lấy túi phải rồi xoay người trở về trong nhà. Cô lại sợ hết cả hồn, hốt hoàng mà đứng lên, tự hồ muốn cùng hắn nói điều gì đó. Hắn không nhịn được mà dừng bước lại, tự xem cô đến tụt cùng là muốn như thế nào. Cái đó, cái đó. Cô khẩn trương xoắn tay lại, ngần đầu ngước lên nhìn hắn, xem ra tay chân có một chút luống cuống còn hắn thì nhẫn nại chờ đợi. Thật là xin lỗi. Còn nữa, cảm ơn anh. Khuôn mặt nhòn nhắn của cô kẽ ửng hồng môi cô mấp máy nói một điều gì đó. Hắn nhìn đôi mắt long lanh của cô, khuôn mặt ửng đò mà kẽ suy đoán. Thật là kỳ quái, tại sao cô gái này, Trước có thể dũng cảm như vậy? Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net.